Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 143 Tiểu tà Vương Động Tình Editor Kingo Batin Yến Quận, Tân Quốc Sở vân đã tới cảnh nội Đại Yến Quận, đang tìm kiếm linh dược bên trong một ngọn núi. Bỗng nhiên, xuất hiện hai người từ xa đi tới. Một người trong đó mặc áo đen, trên người tỏa ra tà khí nồng nặc, hiển là một gã tà tu. Lúc này sở vân đã có cảnh giác. Bất quá, nàng cũng không sợ hãi. Sau lưng nàng có cường giả chân cảnh âm thầm bảo hộ. Sở gia cũng muốn phái ra tộc lão hợp cảnh để bảo hộ nàng. Bất quá sau khi biết được sở vân có cường giả chân cảnh âm thầm bảo hộ, mới không phái đi theo. Tiểu tà vương phe phải quạt giấy trong tay, hết sức nhẹ nhàng, trên gương tái nhật của hắn, mang theo khí tức tà mị. Từ xưa đến nay, tiểu tà vương nổi danh là người có lòng dạ độc ác và rất NTH. Ở trong tà vương đình, hắn là một người rất đặc biệt. Hắn cũng không có tu luyện tà công, cũng là người duy nhất ứng cử chức vị tà vương, mà không tu luyện tà công. Nếu là hắn thuận lợi trở thành tà vương đời tiếp theo, như vậy hắn sẽ trở vị tà vương duy nhất trong lịch sử tà vương đình, không tu luyện tà công. Tuy là tiểu tà vương không phải tà tu, nhưng nói về thủ đoạn độc ác, tàn, BNTH, thì tất cả tà tu đều kém xa hắn. Từ xa nhìn thấy sở vân đang hái linh dược. Người bảo hộ của tiểu tà vương, không khỏi sinh ra cảm giác đáng tiếc cho cô nương này. Gặp được tiểu tà vương, là vận xui tám đời. Hai mắt tiểu tà vương sáng rực, bước nhanh về phía trước. Vị cô nương này, tiểu sinh hữu lễ. Tiểu tà vương nho nhã chấp tay hành lễ nói. Ung quái ngây dại, ôi địch, từ lúc nào mà tiểu tà vương lại dễ nọt như vậy? Chẳng lẽ hắn muốn chơi trò mới? Sở vân thể nhớ mày. Nàng có cảm giác không tốt đối với người trước mặt nì, tuy là không phải tà tu, nhưng mà lộ ra khí tức nửa chính nửa tà. Trên mặt còn lộ ra nụ cười tà mị. Cho dù hắn có giả bộ như thế nào, thì khí chất tà mị kia vẫn không thể nào giấu được. Vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành. Sở vân tức linh dược vào trong túi, rồi xoay người rời đi, nàng không có định nói chuyện với người này. Ung quái ném cho sở vân một ánh mắt thương hại, dám từ chối tiểu tà vương như thế. Chắc chắn là kết cục rất thê thảm. Thân hình tiểu tà vương khẽ động, đã trắng trước mặt sở vân. Hắn sửa sang y phục lại một cách chỉnh tề, trên mặt đã thu hồi nụ cười tàm, lại ra vẻ nho nhã hành lễ, gây cô nương, tiểu sinh hữu lễ. Chắc chắn tên này bị té giếng. Tránh ra, ta không có rảnh để ý ngươi. Sở vân trợn mắt quát to. Mời cô nương. Thân hình tiểu tà vương lách qua một bên, bày ra một tư thế xin mời. Ung um quái trợn mắt há hốc mồm, cái gì thế này, tiểu tà vương đổi tính rồi sao xô so. Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn trở thành người chính trực, hiền lành. Tiểu tà vương liếc nhìn bóng lưng sở vân, nói ra rất nghiêm túc. Ung um quái, ê. Tiểu tà vương lòng dạ độc ác, lại muốn trở thành người hiền lành, ung um quái đang hoài nghi lỗ tay mình có vấn đề. Đi thôi. Tiểu tà vương đi theo sau sở vân, mỗi khi sở vân muốn hái linh dược hắn lại xông ra lấy lòng. Ung quái cảm thấy thế giới này đã đảo lộn. Vậy mà tiểu tà vương lại lấy lòng một cô nương. Điện hạ, ngài làm cái quái gì vậy? Tiểu vương đã động lòng, lúc ta nhìn thấy nàng thì đã thích rồi. Tiểu tà vương cảm khái nói ra. Ung quái cảm thấy đầu óc tiểu tà vương có vấn đề, một gia hỏa hung tàn này, vậy mà DNGT nhờ với một cô nương. Nên biết rằng, trước đó hắn đã phanh thay rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp, vứt tất huyết nhục vào ao cho cá ăn. Người có ham mê BNTH, không biết hương hoa tiết ngọc như thế, động hiên lại nói động tâm với một cô nương, thích người đó. Ngoại trừ đầu óc có bệnh, không có loại khả năng thứ hai. Cung quái thở dài một hơi, tiểu tà vương luôn nói tu luyện tà công, dẫn điên loạn thần trí, ngược lại hôm nay hắn lại xảy ra vấn đề. Cô nương, ta là một người tốt, nàng nên tin tưởng ta. Cô nương, nàng là luyện đan sư sao? Ta có linh dược. Tất cả đều cho nàng đấy anh nhìn thấy Tiểu Tà Vương đi theo sở vân, chạy ngược chạy xuôi nịnh bợ lến, ung quái cảm giác mình nên tránh mặt, lỡ như Tiểu Tà Vương cảm thấy chứa mắt, có lẽ sẽ không dễ chịu lắm. Sở huyền đọc qua tin tức trên tay, trong đầu hiện ra vô số nghi vấn. Thế gian đồn đại, không phải Tiểu Tà Vương là một kẻ cực kỳ ác độc, biết thái hay sao? Gia hỏa có thể bắt Mỹ nữ phân thay cho cá ăn, làm sao tâm lý có thể bình? Vì sao lại ở bên cạnh sở vân? Có biểu hiện của một kẻ L.M. Cẩu. L.M. Cẩu yêu đơn phương điên cuồng, mù quán, đầu óc của tên này bị vô nước. Có nên đá đít hắn khỏi sở vân hay không? Sở vân sẽ không bao giờ để ý môn gã như vậy, chỉ sợ tên này có tâm tư bất lương. Nghĩ kỹ lại, tiểu tà vương rất tâm bất lương thì thế nào? Ngay cả đế cảnh cũng không phải, có thể làm ra chuyện gì? Trong cơ thể sở vân có đế binh, còn ẩn chứa một sợi lực lượng của hắn. Hơn nữa đế binh có linh tính nhất định, sẽ tự động bảo hộ chủ nhân. Sở Huyền lại ra lệnh cho Hắc Nguyệt lâu, cho Sở Vân biết thân phận của tỷ tà vương, hắn cũng không can thiệp làm gì. Sở Vân không, phải là đứa trẻ, nàng sẽ biết ứng đối. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net